Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và hai người bước vào bên trong, dừng lại một lần nữa dòng tay nghe ngắm. Lúc này bầu trời quang và trăng đã lên, nhộm tràn lối đi bằng thứ ánh sáng bàng bạc, hồng Anh cẩn thận di chuyển. Lối vào nhỏ hẹp dẫn đến một căn phòng rộng âm u chỉ được chiếu sáng bằng một ngọn đèn lầm. Căn phòng trước đầy bàn ghế với một quầy bằng gỗ ở đầu kia căn phòng sộc lên mùi chu lét mốc meo nhưng chẳng mấy chốc cậu nhận ra đó chỉ là mùi từ khí tanh tươi ngấm vào mặt gỗ dưới đất còn vương vãi những mảnh gương vỡ mà trước đó chính tay của cậu đắt phá tan nó cậu hơi giận người đến khi hồng ảnh mới cảm nhận được ai đó đằng sau mình ai đó đang đứng nép bên cửa ẩn mình trong bóng tối của một trong những cây cột trống to tướng chạy dọc hai bên căn phòng cậu chết lặng trong một chốc Đoạn với trái tim đập thình thịch lớn tiếng chính mình còn nghe thấy, cậu chậm chậm quay người lại, bóng người tối đen kia bước ra. Thầy làm con hết cả hồn, thầy đang đi đằng trước cơ mà, sao tụt lại phía sau từ bao giờ thế? Thầy Pháp cầm cây trường kéo tay của cậu lùi lại. ta chưa bao giờ yêu cầu con đến đây cả, chúng ta đều bị mắc mưu của quỷ độc. Cậu chưa hết bằng hoàng với lời nói của thầy, một người đàn ông có khuôn mặt chính là thầy khác bỗng trở lại hết lớn. Hồng ảnh ta mới là thầy của con, màu qua đây đó là quỳ độc. Hồng ảnh ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc ai mới là thầy Pháp thật. Hồng ảnh ta cần máu của con để phong ấn nó lại, nhanh lên, nếu không nó sẽ xâm nhập được vào đảo của con đó. Người còn lại cũng chẳng vừa cố gắng chứng minh mình là thầy Pháp. Con đừng tin lời của nó, đó mới là quỳ độc. Nó không thể lấy máu của con nếu con không tự nguyện được nghe theo nó. Hồng ảnh chợt thức tỉnh đúng thầy pháp trước nay đều cố gắng xóa dấu vết mùi máu của cậu khỏi âm binh ma quỷ hơn nữa thầy còn có thói quen cầm cây trượng bằng tay trái kẻ đang đỡ nó bằng tay phải kia chắc chắn là quỷ độc hồng ảnh lập tức lùi về bên cạnh thầy người còn lại cười khinh khách rồi quặn mình tùa đầy khói đen thân thể của nó phù đầy những vẩy với mớt thịt u cụm căng cứng ấy đang khum khum mình các móng vuốt sắc nhỏ đang cọp cứng lấy thanh xà cửa bằng gỗ. nó trông như thể đang trực chờ vồ xuống. mắt của nó sáng chói như là đốm lửa. thầy pháp vừa nhìn vào đôi mắt của nó đã lập tức bị hút xoáy vào. đầu óc quay cuồng chóng mặt. ông vừa bị thôi miên. đầu nhọn của cây trường đang chĩa thẳng về phía cậu. con mèo có màu lông đỏ đồng chẳng biết từ chỗ nào phóng lên người của thầy khiến cho ông trao đảo. thầy, thầy mau tỉnh lại đi con mèo tiếp tục quẩn bước dưới chân của cậu khiến cho cậu loạng choạng suýt nữa đạp lên lưng của nó con mèo vội vã nhảy tránh xa rồi phóng một cái ào lên kệ gỗ đóng ở trên cao nơi bày biển đủ hết mọi thứ lung tung nào là bình hoa sách vở tranh ảnh khiến cho tất cả vật dụng đang để trên cái kệ bị hất tung cả xuống đất hồng ảnh quay gót xoay người trở vào góc tường vơ lấy đám bùa Bị rơi ra ngoài lúc xô kéo Rồi bất chấp con mèo đang làm bước chân của cậu trở nên vướng vít Cậu phóng như bay ra ngoài cửa Bất thình lình một tiếng rít gió từ xa kéo tới Theo sau là một tiếng nổ long trời Cây trường cắm thẳng vào cánh cửa nát vụn tung thẳng lên cao Nếu mà không nhờ có con mèo làm chứng ngại vật Chỉ cần sớm hơn chưa đầy ba giây đồng hồ Chắc chắn cậu sẽ trùng số mạng với cánh cửa vô chi Nhìn vào đôi mắt của thầy thì cậu liên tưởng đến sắc sống bị điều khiển. Con quỳ đọc thích thú nhìn trò vui. Thầy lao đến túm lấy vai của cậu ấn mạnh xuống. Con quỳ thiều thào cười cợt. Nếu mày không tự nguyện dâng máu, lão ta sẽ bị nghiền giã ra như cám. Ta chỉ muốn ta và đứa con bé nhỏ của mình sống lại. Ta hứa sẽ tha mạng cho hai người. Cậu nhìn vào đôi mắt của thầy, khoe mắt của cậu long lanh ngấn lệ. Thầy ơi, con là Hồng Ảnh đây, con biết thầy đang một mình chống chọi, thầy có thể làm được mà." Cậu nói vang vọng tiếng ngõ sâu thầm thẳm nhất của chi giác, thầy pháp đột nhiên với lấy cây trượng vạch một ngôi sao máu chín chắn của cậu. Con quỷ thi máu thiên thì vội vàng hóa thành về khói đen sì chui vào bên trong, đầy hồn của cậu lìa khỏi xác. Một luồng ánh sáng màu hồng rực nâng cả thân mình của cậu lên, bên trong một bên quỷ một bên thần đang sung khắc dữ dội. Hồn của cậu lơ lửng trong không trung cậu thích mình trở nên nhẹ nhõm, một cánh cửa trắng của thiên đường mở ra tư thúc cậu bước vào. Thần thức của cậu dù chuyện động có mãnh liệt, ước muốn của cậu dù có cấp thiết đến mấy đi nữa, cũng không thể nào thoát ra khỏi bằng cái cử ấy.